Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Đàn xong quý hồng nô mở mắt thấy Lý Kỳ chính đang kinh ngạc nhìn mình trong mắt đầy vẻ mừng rỡ. Nhất thời hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nói Lý đại ca tiểu mụi đàn thế nào. Lý Kỳ nao nao, lập tức vỗ tay khen rất hay, rất hay. Quý hồng nô cười ngượng ngùng. Tuy nhiên, bài vừa rồi khá đơn giản, bài tiếp theo khó khăn hơn. Cô phải tập trung nghe mới được. Lý Kỳ suy nghĩ một lúc, theo thói quen ho khan vài tiếng, "Hát. Những năm cuối đông hán chi ba nước, lửa cháy liên tục nhiều ngày không dứt. Nhi nữ tình trường chẳng thể cố chấp. Có ai đó lại đến nấu rượu. Kẻ lừa người bẹp chính là Tam Quốc." Nói không rõ ràng về sai và đốm. Khiến cho hàng ngàn năm sau vẫn cảm thấy rối bời. Mọi thứ rồi lại bắt lại từ đầu. Vinh, ơ, ơ, ca, hân, u, khụ, khụ mở ngọt tròn bài tào tháo của Lâm Tuấn Kiệt đóng ngọt tròn. Mẹ nó chứ, lâu rồi không hát, đến đoạn cao trào lại không lên giọng được. Lý kỳ ho tới đỏ bừng khuôn mặt. Thấy vẻ buồn cười của quý hồng nô. Liên ngượng ngùng nói, à, cưng, hưng. Bỗng. À. Trương Quy, Quy. Y vì ta muốn kiểm tra trình độ đánh đàn của cô, cho nên mới chỉ hát một đoạn. Lý Đại ca, lời ca này là do huynh sáng tác à? Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy phong cách hát này. Đúng vậy. Lý Kỳ rất vô sĩ, gật đầu nói cô đã nhớ hết chứ? Quý Hồng nô lắc đầu đáp chưa nhớ hết. Tốt ta lại hát lại lần nữa. Vì để cho Quý Hồng nô ghi nhớ, Lý Kỳ đã hát năm sáu lần. Khi hắn chuẩn bị hát lần thứ 7 thì tiếng đàn bỗng vang lên. Lý Kỳ lập tức hát theo giai điệu của tiếng đàn. Tốt lắm. Lý Kỳ vừa hát xong, lập tức khen. Trong lòng cực kỳ hưng phấn. Cô nàng này quả thực là một thiên tài âm nhạc. Dừng một chút, lại nói như vậy đi, ta đưa tiền cho cô trước, cô dùng xong thì chúng ta lại bàn kế ước. Cảm ơn Lý đại ca, cảm ơn. Quý Hồng nô không ngờ lại vượt qua kiểm tra dễ dàng như vậy, sững sờ một hồi lâu mới kịp phản ứng. Hai mắt đỏ lên, gật đầu cảm kích. Đi ra hậu viện, Lý Kỳ lấy ba xâu tiền từ quầy hàng đưa cho Quý Hồng nô. Sau đó lại phân phó Trần A. A Nam đi cùng nàng trở về. Dù tiểu tử Trần A. A Nam này không có hướng thú với nấu nướng, nhưng rất cơ linh, lá gan cũng lớn. Một khi được gia phó làm việc, đều khiến Lý Kỳ rất yên tâm. Đợi tầng phu nhân tới cửa hàng, Lý Kỳ liền kể chuyện quý hồng nô cho nàng và Ngô Phúc Vinh nghe. Kể cả chuyện quý hồng nô muốn tới Tây Tiên Cư làm ca kỹ. Đối với đề nghị này của Lý Kỳ, Hai người kia chẳng có lý do gì để từ chối nên đều gật đầu. Tuy nhiên, hôm nay chuyện Quý Hồng nô không phải là chuyện khiến Lý Kỳ Hưng phấn nhất, mà là một chuyện khác. Đó là tháng sau Thái phủ Thái sư chuẩn bị tổ chức một yến tiệc gạch cuum. Tin tức này thoáng cái đã truyền khắp phố lớn nhỏ nhỏ. Cơ hầu người người đều thảo luận lần yến tiệc này. Thực ra trong Thái phủ Thái sư Đầu bếp đâu chỉ có trăm người, hơn nửa người nào người nấy đều có chủ nghệ phi phàm, tùy tiện chọn một người đi ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng thái kinh nổi tiếng là người phàm ăn của Bắc Tống chắc chắn sẽ không thỏa mãn với tình trạng như bây giờ. Ông ta còn muốn ăn những thứ ngon hơn, cho nên mới mời tất cả các đầu bếp của những quán ăn lớn tham gia yến tiệc gạch cu. Hy vọng có thể nếm càng nhiều mỹ vị Mà sư nay thái kinh thiết ăn bánh bao gạch cua Cho nên yến tiệc mới có tên là gạch cua Yến tiệc gạch cua tên như ý nghĩa Dùng gạch cua là nguyên liệu chính Hơn nữa, yến tiệc gạch cua lần này dùng hình thức thi đấu tranh tài Mỗi một đầu bếp được mời tới Phải trình lên một món gạch cua ngon Mà giám khảo là bản thân Thái Kinh và một số bằng hữu cũng có tâm hồn ăn uống như ông ta. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một nghìn sâu. Hơn nửa quán ăn mà người chiến thắng đang làm việc còn có cơ hội tổ chức bữa tiệc mừng tròn tuổi của cháu nội Thái Kinh. Thái Kinh là ai vậy tiệc mừng tròn tuổi của cháu ông ta đều mời những vị quan tam phẩm trở lên. Nguồn lợi lớn trong đó không cần nói cũng biết. Thái phủ Thái sư mời tổng cộng 20 đầu bếp của 20 quán ăn lớn, mà Tây Tiên cư tất nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa người phất thiết mời cho Tây Tiên cư chính đại quản gia của Thái phủ Thái sư. Vị quản gia kia còn nói là đích thân Thái Thái sư mời Lý Kỳ tham gia. Nghe ngữ khí của y căn bản không phải là mời mà là bắt buộc phải tới. Điều này chứng tỏ danh khí của Lý Kỳ hiện tại đã lớn cỡ nào. Ngay cả Thái Kinh cũng phải mời cho bằng được. Làm một thương nhân, Lý Kỳ sao có thể cự tuyệt cơ hội tuyệt vời này? Lúc vị quản gia kia rời đi, hắn còn tặng cho y hai bầu tuyệt thế vô song. Sau khi tiễn vị đại quản gia của Thái phủ, ba người đứng đầu của Tây Tiên cư là Ngô Phúc Vinh, Tần phu nhân và Lý Kỳ liền đi tới phòng nghỉ ở hậu viện. Thương lượng nên ước đối với buổi yến tiệc gạch cua này như thế nào? Đối với yến tiệc gạch cua, Lý Kỳ cũng không dám coi thường. Nhưng hắn không có nhiều thông tin về đầu bếp của các quán khác lắm. Bởi vậy mới khiên Tốn Thỉnh giáo Ngô Phúc Vinh Ngô Đại Thúc, "Chú xem lần này kẻ địch của chúng ta là những ai?" Ngô Phúc Vinh vuốt chòm râu, suy nghĩ một lúc mới đáp theo lão Hữu thấy, đứng đầu vẫn là Phan Lâu. Tiếp theo là Phỉ Thúy Hiên. Nghe nói lần này Thái viên ngoại sẽ tự thân xuất mã. Xem ra y rất quyết tâm. Các quán khác như Phan Lâu, Dương Lâu cũng không thể khinh thường. Lý Kỳ gật đầu như vậy xem ra đối thủ lớn nhất của chúng ta chính là Phan Lâu và Phỉ Thúy Hiên. Như vậy cũng tốt. Nếu lần này có thể một phát đánh bại cả hai nhà, danh khí của Tây Tiên cư chúng ta nhất định sẽ lên tới đỉnh. Điều đó còn quan trọng hơn cả món tiền thưởng. Ngô Phúc Vinh gật đầu, tuy nhiên ta nghĩ Thái Phi bên ngoài cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này đánh bại Phan Lâu. Đúng vậy. Lý Kỳ cười ha hả nói Ngô Đại Thúc, chú có biết vì sao từ lúc Tây Tiên Cư của chúng ta khai trương cho tới hiện tại, Phỉ Thúy Hiên không có chút động tác nào không? Tần phu nhân đột nhiên nói chẳng phải phỉ thuế hiên cũng đưa ra thẻ hội viên và lẫu phỉ thuế đó sao? Lý Kỳ cười nói, Phu nhân, điều đấy chỉ chứng minh y y có tài buôn bán, chứ không phải cố ý gây sự với chúng ta. Thì ra là thế. Tần phu nhân gật đầu không nhiều lời nữa. Về việc buôn bán, nàng chỉ là người mới học việc mà thôi. Ngô Phúc Vinh cao mày nói ý của cậu là mọi chuyện đều là do Phan Lâu không sai. Trước mắt, Phị Thuế Hiên vẫn là mối họa lớn trong lòng Phan Lâu. Cũng chỉ có Phị Thuế Hiên là có thể uy hiếp địa vị của Phan Lâu. Cho nên Phan Lâu rất hy vọng nhìn thấy Phị Thuế Hiên đối với chúng ta. Như vậy, y có thể là ngư ông đắc lợi. Mà Thái Mận Đức khẳng định cũng biết điểm này. Cho nên y chậm chạp không động thủ. Cháu nghĩ, nếu không nắm chắc tuyệt đối trước mắt Thái Mẫn Đức sẽ không có bất kỳ động tác nào đối phó với chúng ta. Hơn nữa, yến tiệt gạch cua càng khiến cho y không thể phân tâm.